Anh hùng truyện xin chào các bạn. Anh hùng truyện xin gửi đến các bạn phần 15 cuốn sách Mưu Lược Đặng Tiểu Bình. Cố gắng bớt làm việc để có thể sống thêm mấy năm nữa, có lợi cho sự trưởng thành của thế hệ trẻ. Một lần nữa, Đặng Tiểu Bình giới thiệu phương pháp làm việc của mình cho các lão đồng chí trong ủy ban cố vấn, đó là cố gắng bớt làm việc Bớt làm việc đối với mọi người nói chung thì đâu có phải là một phương pháp làm việc chỉ giản đơn là tiêu cực hoặc lười biếng. Nhưng đối với đảng bớt làm việc có rất nhiều cái hay ông nêu ra hai điểm. Một là để mình có thể sống thêm mấy năm. Đó là một kiểu uy mua, điển hình của đảng tiểu bình. Sống thêm mấy năm là yêu cầu của việc ổn định quốc gia cũng là nguyện vọng của bản thân ông. Hai là có lợi cho sự trưởng thành của thế hệ trẻ. Điểm này có ý nghĩa phổ biến với các lão đồng chí trong Ủy ban Cố vấn. Đảng từng nhắc nhở là làm cố vấn không nên can dự gây trở ngại cho các đồng chí trẻ làm việc trên tuyến một. Đặc điểm của các lão đồng chí là có cương vị vững chắc uy tín cao. đặng lại càng như thế. Nếu ông làm việc quá nhiều thì người xung quanh không thể độc lập triển khai công việc làm trở ngại đến tính tích cực của bên dưới khiến họ không phát huy được tính sáng tạo và gây thành thói quen ỷ lại khó tự mình đảm đương hoàn toàn mọi mặt công tác ngược lại nếu mình bớt làm việc phóng tay cho những người trẻ tuổi làm thì họ vốn có tinh lực dồi dào đầu óc linh hoạt sẽ có thể làm được tốt đầu thời kỳ dựng nước Chu Ân Lai đã từng đánh giá về phương pháp làm việc của Đặng Tiểu Bình và Lưu Bá Thừa rằng Đặng nâng vật nặng như nâng vật nhẹ còn Lưu thì nâng vật nhẹ như nâng vật nặng một cán bộ cũ nói với giọng đầy cảm thán có một số việc đồng chí Tiểu Bình hoàn toàn có thể giành tay Đồng tay không quản, để người khác quản, nên chu phải khen Đảng có tài chỉ huy, nâng vật nặng như nâng vật nhẹ, còn mình chỉ có tài thực hiện nâng vật nhẹ như nâng vật nặng. Vào thập kỷ 80, khi Đảng trở thành người ra quyết sách tối cao, phong cách lãnh đạo nắm đường hướng chính của ông càng nổi bật. Ông một mực chỉ quản phương châm lớn về chính trị, nắm phương hướng con tàu cải cách và khi cần thiết thì đưa ra quyết sách quan trọng. Còn những việc cụ thể hàng ngày, những quy tắc về chính sách tỉ mỉ, việc thực hiện đôn đốc và đánh giá ông đều giao cho người khác mạnh giản để những người trẻ tuổi dưới quyền thực hiện. Bớt làm việc cũng có một loại nguy hiểm là dẫn tới việc thuộc mất đại quyền. Vào thập kỷ 60, sau khi Mao Trạch Đông Lui về tuyến 2 đã từng có cảm giác ấy. Nhưng Đảng không gặp nguy cơ đó, ông làm rất ít việc nhưng khống chế được đại cục. Bí quyết là ở chỗ Đảng nắm vững đường lối tổ chức. Những người làm việc cụ thể đều do ông tự tay chọn lên. Đương nhiên, người do mình chọn chưa hẳn đã nghe theo mình. Vấn đề là những người đó đều thuộc thế hệ sau. Đặc điểm chính sách của Trung Quốc là càng già thì uy tín càng cao. Trong khi các đồng chí già còn sống, thế hệ trẻ gặp vấn đề quan trọng chưa quyết định được bao giờ cũng nhường quyền quyết định cho thế hệ già. Nhưng trong phong trào cải cách thể chế, thế hệ già lần lượt được đảng khuyên rút lui. Bản thân đảng cũng đang rút, song Trung Quốc cần ông cầm lái và kiểm tra việc bàn giao quyền lực, nên ông là người lui cuối cùng. Đảng hiểu rõ trợ lực cải cách không ở thế hệ trẻ, thế hệ trẻ không thể tạo nên sự uy hiếp với thế hệ già, sự uy hiếp chính là từ những người già cùng thế hệ với ông. Cho nên, sau khi những người già đã rút dù đảng chỉ đứng ở bên cạnh cũng đủ để gây ảnh hưởng, có thể ông dung cùng với những người trẻ chia quyền ra quyết sách. Dù trên hình thức ông không ở chức vụ lãnh đạo tối cao thế hệ trẻ vẫn vui lòng để ông ở vị trí ra quyết sách tối cao, để ông làm trọng tài cuối cùng trong những vấn đề quan trọng nhất. Một số vấn đề quyết sách không phải là chuyện ông có cần quản hay không, mà là người khác không thể không mời ông quản. Vì vậy, đặng quản ít mà vẫn quản chặt quản tốt. Từ đó có thể thấy, bớt làm việc không phải chỉ có hai điều tốt đó mà ít nhất còn có hai điều sau đây nữa. Bớt làm việc ngược lại, lại có tác dụng. Công lao chính trị không quyết định bởi việc quản nhiều hay ít những người cầm quyền vùi đầu vào công việc không phải là những người có nhiều tác dụng trong lịch sử. Đảng chỉ quản việc lớn, không bận rộn với những việc cụ thể, phương thức lãnh đạo yêu việc đó khiến ông có thể nhìn xa trông rộng, nắm được toàn cục dành được nhiều thời gian cho việc suy nghĩ về chiến lược nhân sự, mục tiêu cải cách điều chỉnh cơ cấu và tìm các phương pháp mới để giải quyết vấn đề thu được hiệu quả. Nhiều người chỉ biết lạm quyền, mà không biết rằng quyền lực gắn liền với trách nhiệm, chỉ biết tranh công, mà không biết rằng công lao thường kèm theo sai lầm. Những người quản mọi việc, sẽ chịu trách nhiệm về mọi việc nếu việc có kết quả, họ sẽ chiếm toàn bộ công lao, nhưng khi có sai sót, họ cũng chịu toàn bộ trách nhiệm. Đó là nguyên lý làm việc nhiều thì phạm sai lầm nhiều, làm việc ít thì phạm sai lầm ít. Cải cách của Trung Quốc là một cuộc thí nghiệm lớn, nhiều sóng gió, lúc nào cũng có thể bị lật thuyền hễ có sai sót là nhất định chịu sự công kích của thế lực đối lập. Nếu đảng ôm đồm mọi việc thì rất có thể ông chống đỡ được năm 1986, nhưng không chống đỡ được năm 1989. Ngược lại, ông chỉ quản phương châm chính trị lớn mà không hỏi tới việc cụ thể thì có thể tránh được nhiều mũi nhọn công kích thoát khỏi vũng xoáy. Tận dụng ưu thế, lúc thì tả sung hữu đột, lúc thì đứng giữa điều hòa, tiến lui chủ động trong sóng gió cải cách đương nhiên, đặng không thể như trương lương, mưu thần của hán cao tổ. sau khi công thành danh toại thì nhẹ nhàng rời bỏ, không hỏi han đến thế sự. đặng bớt làm việc chỉ là cố gắng làm ít chứ không phải không làm gì. thí dụ phát hiện thấy cải cách bị quấy phá, ông phải đứng ra dẹp tư tưởng của mọi người bị gò bó, ông phải đứng ra giúp giải phóng tư tưởng, vân vân. bạn đang theo dõi tại anh hùng truyện, chương 5, mưu lược quân sự. Quân đội cần nhẫn nại. Tháng 6 năm 1985, Đảng Tiểu Bình nói chuyện với các cán bộ quân đội về các mối quan hệ trong bốn hiện đại hóa yêu cầu quân đội nhẫn nại trong mấy năm để tập trung sức xây dựng kinh tế. Nhẫn nại nói ở đây là phải giảm chi tiêu quân sự. Năm 1971, chi phí quân sự của Trung Quốc chiếm 17,4% giá trị tổng sản lượng kinh tế quốc dân, năm 1985, rút xuống còn 7,5%. Giảm chi tiêu quân sự dễ dẫn tới sự oán trách trong quân đội. Nhà chiến lược Mỹ John Cleanser nói, nhu cầu về tài lực nhân lực vật lực cho an toàn quốc gia không tránh khỏi xung đột với các nhu cầu khác trong đối nội và đối ngoại, làm thế nào phân phối hợp lý chiếc bánh kinh tế, luôn luôn và vĩnh viễn là một đề tài tranh luận không thôi. Biện pháp căn bản để giải quyết là làm cho chiếc bánh kinh tế đó to lên một chút. Chi phí quân sự cả năm 1992 của Trung Quốc vẫn chưa đủ để mua một tàu chở máy bay chạy bằng năng lượng hạt nhân. Nếu nâng cao tới 15% hoặc 20% cũng không giải quyết được vấn đề gì. Cho nên đảng nói trang bị quân đội muốn thực sự hiện đại hóa chỉ có thể xây dựng trên cơ sở một nền kinh tế tương đối mạnh. Đảng thấy trước mắt chính vì chiếc bánh quá nhỏ nên dùng số tiền có hạn đó vào xây dựng kinh tế và phát triển khoa học là việc quan trọng. Việc bảo đảm an toàn cho quốc gia cuối cùng quyết định ở thực lực kinh tế. Trong đại chiến thứ hai, một thiếu tướng lục quân Nhật trước khi chết có hối tiếc. Nhật thắng vào buổi đầu chiến tranh, nhưng sau đó đã bị lực lượng vật chất của Mỹ áp đảo. Một số tướng lĩnh cao cấp của Đức cũng nói thất bại của Đức trước hết là thất bại trong chiến tranh kinh tế. Vào thập kỷ 60-70, Liên Xô sở dĩ có thể tranh được quyền bá chủ toàn cầu với Mỹ là vì trong thời kỳ đó, hệ số tăng trưởng kinh tế của Liên Xô cao hơn Mỹ. Cũng với lý lẽ đó, sự thua sút của Liên Xô trong thập kỷ 80 là do nguyên nhân kinh tế không theo kịp Mỹ. Kennedy nói, đặt chỉ tiêu quốc phòng xuống vị trí thứ hai là một thí dụ có sức thuyết phục trong việc Trung Quốc quyết tâm đưa toàn lực vào phát triển kinh tế. Nó hoàn toàn khác với tư tưởng của Liên Xô lừa mạng chạy đua quân sự và với hành động của chính phủ Reagan dốc số lớn tiền của vào xây dựng vũ trang. Rất nhiều nhà phân tích cho rằng, căn cứ vào giá trị tổng sản lượng quốc dân hiện nay, trước mắt Trung Quốc có tiêu nhiều tiền hơn một chút cũng không sao, nhưng Trung Quốc không làm như vậy. Điều này phản ánh lòng tin của Bắc Kinh, chỉ sau khi tổng sản lượng và tiền của Tăng gấp nhiều lần hiện nay thì việc an toàn lâu dài mới bảo đảm. Đúng là đảng đã nghĩ như vậy. Giữa thập kỷ 80, quan hệ Đông Tây bắt đầu dịu đi, trước mắt chưa thể có đại chiến thế giới, việc suy thoái của Liên Xô đã cởi bỏ cho Trung Quốc sức ép ở biên giới. Trung Quốc cần nhân cơ hội đó tập trung tiền của và vật lực vào xây dựng kinh tế tăng cường quốc lực đặt cơ sở cho thế kỷ 21. Đến lúc đó, lực lượng kinh tế của chúng ta đã mạnh, sẽ có thể dùng nhiều tiền hơn để đổi mới trang bị. Quốc lực được tăng cường mạnh mẽ, làm thêm một số bom nguyên từ tên lửa, đổi mới một số trang bị cả trên không, trên biển và mặt đất đến lúc đó sẽ dễ dàng thực hiện. Một tạp chí phương Tây bình luận về mưu lực nhẫn nại của đảng: Với quân đội Trung Quốc, họ dùng sự nhẫn nại cực lớn để vượt qua quá trình cải cách. Việc làm đó sẽ được đền đáp. Có nghĩa là, nếu kế hoạch phát triển tổng thể về kinh tế của đảng hoàn thành thuận lợi tổng giá trị sản lượng của Trung Quốc vào năm 2000 gấp 4 lần năm 1980 thì trong thời gian từ 10 đến 15 năm kinh tế dân dụng có thể tích lũy đủ lực lượng ra sức thúc đẩy quân sự tiến nhanh. Đến lúc đó, các nước láng giềng của Trung Quốc và các nước lớn sẽ phải thực sự lo lắng trước quân đội Trung Quốc. Đó chẳng qua chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Vừa giảm phù, vừa tiếp máu, một việc làm đạt hai hiệu quả của ông Đặng. Khi giải quyết công việc của quân đội, ông Đặng gặp phải một nhiệm vụ đặc biệt phải giảm phù. Đó không phải là công việc xây dựng và luyện quân chung chung. Quân đội mắc phải bệnh phù thũng nặng cần tiến hành đại phẫu thuật. Năm 1975, khi bắt tay vào trình đốn quân đội, Đặng đã đề xuất phải trình 5 chữ. Chữ đầu tiên là phù, sau đó lại bị gián đoạn mấy năm, phù thũng càng lớn. Các cơ quan trong quân đội bành trướng, nhân số tăng nhiều, đặc biệt là cán bộ quá nhiều. Đó không phải là biểu hiện lớn mạnh của quân đội mà là một mối nguy tiềm tàng. Đặng nói thẳng một quân đội nặng nề như vậy, nếu thực sự tham gia chiến tranh chưa nói tới chỉ huy tác chiến mà chỉ việc sơ tán cũng đã khó khăn. Quân đội muốn nâng cao sức chiến đấu, nâng cao năng lực chỉ huy và hiệu suất công tác thì không thể không giảm phù. Ngoài ra còn hai vấn đề quân đội quá đông, chi phí quân sự chiếm tỷ lệ quá lớn trong ngân sách nhà nước. Điều này thế tất sẽ ảnh hưởng tới đại cục là xây dựng kinh tế. Trong điều kiện chi phí quân sự có hạn quân đội quá nhiều người, sẽ tiêu hết tiền vào việc ăn mặc làm trở ngại đến hiện đại hóa trang bị. Đặng muốn giảm số quân, dùng số tiền dôi ra để đổi mới trang bị. Ngoài ra, nếu tiết kiệm được một ít tiền dùng vào xây dựng kinh tế thì càng tốt. Tóm lại, xây dựng bốn hiện đại hóa cũng vậy, mà nâng cao sức chiến đấu của quân đội cũng vậy, đều cần phải giảm phù. Giảm phù, như thế nào? Cần phải xem bệnh mà cho thuốc. Quân đội vì sao mà phù thủng lên như vậy? Điều này có cùng nguyên nhân với thể chế quốc gia, đều xuất phát từ chế độ phong quan. Quan chức là thước đo duy nhất để đánh giá công lao thành tích, làm quan là con đường duy nhất để giành địa vị, đãi ngộ. Quân đội là trụ cột của chuyên chính vô sản, nên tầm quan trọng của sĩ quan càng lớn. Xem xem, phủ ở chỗ nào là biết. Dù quân đội Trung Quốc lớn như vậy, nhưng các đại đội là đơn vị chiến đấu cơ bản vẫn không mạnh, mà cơ quan các cấp lại vô cùng đông đốc, phủ thủng đến mức nghiêm trọng. Cơ quan phủ thủng khiến cho có quá nhiều Bồ Tát, có nhân viên bảo mật cấp trung đoàn trưởng, nhân viên đánh máy cấp tiểu đoàn trưởng, như thế làm sao mà không phủ thủng? Tỷ lệ quan binh ở các nước phương Tây thường ở mức 1 phần 10, cách làm của họ là tinh giản cơ quan, hạn chế chức phó thực hiện chế độ công nhân viên, dùng nhiều hạ sĩ quan, 30% số sĩ quan, nếu có công lao có thể thăng cấp, nhưng không nhất định phải lên chức tăng quyền. Đảng đề ra việc giảm phù chủ yếu làm hai việc. Với cơ quan chủ yếu là đơn giản các ban lãnh đạo và cơ quan lãnh đạo trước hết là ở tổng bộ và cấp đại quân khu quân khu và cấp tỉnh. Về số người chủ yếu là giảm bớt số nhân viên phi chiến đấu không cần thiết giảm bớt nhân viên ở các cơ quan chỉ huy chủ yếu nhất là giảm cán bộ. Nói tinh binh không đúng bằng nói tinh quan. Như vậy sẽ động chạm tới pháp chế. Muốn giảm phù không thể không cải cách pháp chế. Cải cách pháp chế trên thực tế cùng với giảm phù là hai mặt của một vấn đề cải cách pháp chế bao gồm lực lượng vũ trang huyện và thị trấn quy về địa phương, bộ đội đường sắt quy về bộ đường sắt, bộ đội xây dựng công trình, các bộ tư lệnh pháo binh, xe bọc thép và công binh đổi thành các phòng nghiệp vụ trong bộ tổng tham mưu thực hiện chế độ công nhân viên đổi các nhân viên công tác như giáo viên trong trường quân sự, bác sĩ trong bệnh viện quân đội thành nhân viên dân sự không mặc quân phục thực hiện chế độ sĩ quan để điều chỉnh tỷ lệ quan binh vân vân giảm phù ngoài việc sửa đổi chế độ còn phải xây dựng chế độ Nếu không có sự bảo đảm về chế độ thì giảm phía trước lại tăng phía sau. Trước hết phải định ra biên chế khoa học và nghiêm khắc chấp hành. Các nước ngoài coi biên chế quân đội là luật pháp thí dụ như Mỹ dù chỉ tăng giảm một tiểu đoàn cũng phải được quốc hội phê chuẩn. Nhật Bản vào năm 1983 thông qua, luật tổ chức Cục Phòng vệ quy định tổng số 3 quân chủng là 272.162 người tăng giảm một người cũng phải do quốc hội sửa lại luật. Trung Quốc trước kia coi biên chế như trò đùa thời cách mạng văn hóa, có không biết bao nhiêu đội tuyên truyền tư thưởng mau Trạch đông. Rất nhiều cơ quan của thủ trưởng, đồng thời còn có số nhân viên công vụ thủy ý sử dụng và loại công chính binh, đều là kết quả của việc coi thường biên chế. Đảng nhấn mạnh biên chế phải nghiêm cần triệt để tuân thủ, biên chế tức là pháp luật. Quy định là có một thư ký thì không được dùng hơn, việc nào cần mấy người thì chỉ dùng từng ấy người. Những điều đó đều phải chế độ hóa. Sau khi đã chế độ hóa, biên chế không được phình ra nữa. Những người thừa ra được dùng vào chỗ nào? Nếu chỉ giảm lính thì dễ xử trí, cho phục viên là xong. Khó chính là với cán bộ, thừa ra mấy chục vạn, lại không thể cách chức làm dân. Vậy xếp sắp thế nào? Biện pháp duy nhất là truyền ngành đưa ra ngoài xã hội. Nhưng lại không thể chút gánh nặng cho người khác, vì các ngành ngoài xã hội cũng phình to ghê gớm. Đảng biết có một số cán bộ quân đội chuyển ra ngoài không được hoan nghênh lắm chủ yếu vì không có nghề nghiệp chuyên môn. Chuyên môn của cán bộ quân đội là chính trị và quân sự, đến địa phương không dùng đến quân sự, chỉ dùng chính trị tiếp tục làm quan ở các ngành đảng và chính quyền. Như thế có khác gì giữa miếu bên đông lại dựng miếu bên tây, làm tăng thêm tổ chức của cơ cấu đảng và chính quyền địa phương. Ở địa phương không cần quan mà chỉ cần nhân viên chuyên môn các loại, như cảnh sát, luật sư, thẩm phán, giáo viên trung tiểu học, nhân viên quản lý các ngành. Đảng kiến nghị căn cứ vào nhu cầu của xã hội, lập một số lớp huấn luyện chuyên môn và trường học cấp tốc để bồi dưỡng cho các cán bộ sắp chuyển ngành, chuyển sang ngành nào thì học chuyên môn của ngành đó. Sau khi học nửa năm, một năm hoặc một năm rưỡi trở thành cán bộ chuyên môn cho địa phương. Như vậy sẽ giải quyết được vấn đề giảm biên chế cho quân đội. Nhưng có một số cán bộ là công thần lập nước không thể chuyển ngành. Đảng nghĩ ra một biện pháp là lập ra chế độ cố vấn, để những cán bộ đó làm cố vấn, đãi ngộ như cũ, nhưng nhường chức vụ lại. Đó là do không có nhu cầu công tác, chứ không phải là xử lý kỷ luật. Cố vấn cũng có quyền, nhưng chỉ là quyền kiến nghị, không có chức không điều hành công việc. Trên thực tế là nuôi họ, đền công họ đã trả binh quyền. Kế hoạch lâu dài của việc giảm phù là để xây dựng chế độ sĩ quan, chế độ nghỉ hưu. Nước Mỹ hàng năm đều có 10% về hưu, luôn thay đổi, bổ sung lực lượng mới, những tướng lĩnh 3-40 tuổi không hiếm. Trung Quốc không có chế độ sĩ quan về hưu, mà làm việc đến chết. Các cán bộ quân đội ngày càng lão hóa, ban lãnh đạo thiếu sức sống, cơ quan lãnh đạo đông đúc. Nếu giải quyết từng người một thì được người này lại tăng người khác, không thể dứt điểm được. Có biên chế về cơ cấu, hạn định số người cộng thêm chế độ về hưu, đến tuổi là tự động về thì mới có thể giải quyết được căn bản. Làm giảm phù cũng có lợi cho việc đổi mới cán bộ, đó là chỗ hay nhất trong nô lực giảm phù của ông Đặng. Trước kia sở dĩ, phù là do cán bộ cũ cản đường, người trẻ tuổi không lên được, lên được một chút thì hiện tượng phù càng dữ dội hơn. Này thông qua việc giảm phù đưa những người không xứng chức, không được huấn luyện và tuổi cao rút ra thừa cơ đề bạt những người mới lên. Làm như vậy thu được hai hiệu quả, vừa giảm phù lại tiếp máu. Sau khi giảm phù không những bộ máy gọn nhẹ đi, mà sức chiến đấu lại tăng lên, làm cho quân đội mạnh thêm. Chủ trương tinh binh đó của đảng Tiểu Bình đến năm 1985 tiến một bước quyết định. Tháng 6 năm đó, ông chủ trì hội nghị quân ủy mở rộng quyết định trong hai năm giảm một triệu quân. Kết quả, 11 đại quân khu trong toàn quốc giảm đi 4, đơn vị cấp quân đoàn giảm đi 31, đơn vị sư và trung đoàn giảm đi 4.054, toàn quân giảm tất cả 45 vạn cán bộ cơ quan trong 3 tổng bộ giảm đi một nửa. Toàn bộ quân số giảm hơn 1 phần 3 từ 420 vạn xuống còn hơn 300 vạn. Con số này chiếm 0,3% dân số cả nước cao hơn Nhật Bản 0,27% một chút đứng hàng thứ 6 trên thế giới. Con số tuyệt đối kém xa Liên Xô, 511 vạn. Có nước không thể không phòng bị. Quân số nhiều ít thường theo tỷ lệ thuận với trình độ căng thẳng của tình hình thế giới. Nô lực giảm 1 triệu quân của ông Đặng là căn cứ vào tình hình thế giới giữa thập kỷ 80 có dịu đi, đại chiến thế giới chưa xảy ra được. Nhưng nếu tình hình thế giới lại căng thẳng thì làm thế nào? Đảng nói, dù tình hình quốc tế có xấu đi, việc giảm quân vẫn là cần thiết và lại càng cần thiết. Tại sao khả năng xảy ra chiến tranh càng lớn lại càng phải giảm quân? Ở đây có tư tưởng chỉ đạo việc xây dựng quân đội. Trước kia trong tư tưởng chỉ đạo chiến tranh nhân dân có nhận thức cho rằng quân đội càng nhiều càng tốt chú trọng đến chiến thuật biển người, giành thắng lợi bằng số đông. Đảng Tiểu Bình cho rằng thời đại, Hàn Tín chỉ huy quân càng nhiều càng tốt đã qua rồi. Đối phó với chiến tranh hiện đại, binh cần tinh chứ không cần nhiều. Quân đội trước kia đông đốc cành càng, đối đãi với nhau đã khó, nói gì đến đánh trận. Trong thời bình, xây dựng quân đội thường trực chỉ có thể theo đường lối tinh binh quân nhiều quá sẽ kìm hãm phát triển kinh tế, mà kinh tế đất nước phát triển chậm lại ảnh hưởng đến xây dựng quân đội, ảnh hưởng đến chiến lược hòa bình của đất nước. Việc giảm quân của đảng có thể đạt tới 8 hiệu quả. Đất nước có thể tập trung nhân lực vật lực vào xây dựng bốn hiện đại và cải cách kinh tế. Quân đội có thể dùng nhiều kinh phí vào cải tiến trang bị. Thông qua việc đẩy mạnh huấn luyện, nâng cao được sức chiến đấu của cán bộ chiến sĩ, điều này có tầm quan trọng chiến lược. Một số chuyên gia quân sự phương Tây cũng thấy rằng Trung Quốc giảm một triệu quân không những không giảm sức phòng ngự mà còn biến quân giải phóng nhân dân thành một lực lượng uy hiếp mạnh mẽ. Hồng quân Liên Xô trong thập kỷ 20 của thế kỷ đã giảm quân mạnh mẽ, giảm đến mức gần như tan rã. Lục quân Mỹ sau đại chiến thứ 2 cũng tương tự, giảm quân tới mức gần như không còn sức chiến đấu nữa. Đặng giảm quân thì ngược lại, giảm bớt 1 triệu trên thực tế không làm giảm sức chiến đấu mà còn tăng cường được sức chiến đấu. Một bên càng giảm càng yếu, một bên càng giảm càng mạnh, bí quyết là ở chỗ giảm như thế nào? Một là giảm quân không phải là tùy tiện bớt đi một bộ phận mà trải qua lựa chọn cẩn thận. Bị giảm, đại đa số là nhân viên phi chiến đấu, sĩ quan giả yếu thiếu năng lực không thích ứng được với chiến tranh hiện đại. Bộ đội tác chiến biên phòng là lực lượng tuyệt đối không thể giảm. Chuyển các đơn vị bảo vệ bên trong, lực lượng vũ trang huyện thị trấn, bộ đội đường sắt, bộ đội xây dựng không trực tiếp tham gia chiến đấu cho các ngành trong chính phủ lãnh đạo chỉ là để cho bộ đội chiến đấu được gọn nhẹ càng mạnh lên. Hai lạt giảm quân không chỉ là đơn thuần giảm bớt số lượng còn điều chỉnh cơ cấu nữa. Sau khi các đại quân khu gục lại thu hẹp phạm vi chỉ huy của Bộ Tổng Tham mưu, đồng thời tăng thêm trung tâm chiến lược của các quân khu, nâng cao tiềm lực chiến tranh của các khu vực chiến đấu, các tập đoàn quân cải biên của lục quân và giã chiến quân, nâng cao rất nhiều trình độ hợp thành của bộ đội, nâng cao năng lực chiến đấu độc lập. Trong bộ đội tác chiến tăng thêm pháo binh, xe bọc thép công binh, phòng hóa là các đơn vị biên chế đặc trùng càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu của chiến tranh hiện đại, nâng cao năng lực tác chiến thực tế. Ba lạc giảm quân không phải là giản đơn vứt bỏ những bộ phận thừa ra, mà đồng thời còn bổ sung lực lượng mới. Vừa ra vừa vào, làm cả hai tay. Những cán bộ tuổi cao sức yếu không đảm đương nổi nhiệm vụ, không được huấn luyện chu đáo gồm mấy chục vạn người thông qua về hưu và chuyển ngành, rút ra khỏi cương vị lãnh đạo Đồng thời, hàng loạt sĩ quan mới trẻ tuổi khỏe mạnh có trình độ chuyên môn và văn hóa tương đối cao tiến vào các cương vị lãnh đạo mới. Vào và ra, đảng nhấn mạnh đặt việc vào lên hàng đầu, mà vào then chốt nhất là chọn những người trẻ. Bàn lãnh đạo 3 tổng bộ giảm so với trước gần 1 phần 4, nhưng lại có những phó chủ nhiệm Tổng cục chính trị và phó tổng tham mưu trưởng chỉ hơn 40 tuổi. Bàn lãnh đạo các đại quân khu giảm một nửa kết quả tuổi bình quân xuống còn 38. Sức chiến đấu của quân đội không quyết định bởi số lượng quân, mà quyết định bởi tố chất của sĩ quan tổ chức kết cấu và trang bị vũ khí. Đảng nắm chắc những tham số về hiệu quả quân đội, việc giảm quân của ông nói cho đúng hơn là việc đào thải. Từ bỏ những bộ phận thừa và có hại, đồng thời bổ sung thêm sức sống, về số lượng thì có ít đi, nhưng về chất lượng lại tăng lên. Cách giảm quân đó, là phép tinh binh, là kế cường quân. Vì vậy, trong khi hai siêu cường đang mặc cả về việc giảm binh bị thì Trung Quốc tự mình giảm một triệu quân, rõ ràng dứt khoát hơn cả Mỹ và Liên Xô. Đặng nói, đó là Trung Quốc dùng hành động thực tế để cống hiến cho hòa bình thế giới, đồng thời cũng là biểu hiện của việc Trung Quốc có đủ lực lượng và lòng tin. Dành không chính thì lời nói không thuận, lời nói không thuận thì việc không thành những tiêu chí về thân phận như đẳng cấp về quân hàm, học hàm, quân hàm có từ bao giờ rất khó khảo chứng. Nhưng có một điểm có thể khẳng định trên thế giới hiện nay không nước nào không có chế độ như thế. Giải thích bằng học thuyết của khổng phu tử cái đó gọi là thuyết chính danh. Dành không chính thì lời nói không thuận, lời nói không thuận thì việc không thành. Trước thập kỷ 50, Trung Quốc đã có chế độ quân hàm, có 10 nguyên soái, 10 đại tướng, 57 thượng tướng, 177 trung tướng, 1.360 thiếu tướng. Nhưng không hiểu tại sao, sau khi phong hàm cho các tướng soái không lâu, Mao trạch đông lại lặng lẽ thủ tiêu chế độ đó. Ký giả hãng thông tấn Mỹ là I.Boluan nói đó là do Mao cho rằng quân hàm không phù hợp với quân đội nông dân không có giai cấp. Có người còn giải thích. Mục đích thủ tiêu quân hàm là để thực hiện trong toàn quốc phương châm bình quân chủ nghĩa phù hợp với tư tưởng Mao Trạch Đông. Cách nói xác đáng hơn là để thực hiện quan binh nhất trí trên dưới bình đẳng. May mà chế độ đó đã từng có ở Trung Quốc nhiệm vụ của đảng tiểu bình chỉ là khôi phục lại. Việc khôi phục tốn mất một thời gian là 10 năm. Vì chế độ quân hàm động chạm tới quan niệm đẳng cấp không có cao trào cải cách thì khó thực hiện được. Cải cách quân đội cũng như cải cách trên các mặt khác đều có vấn đề cần giải quyết là quan hệ giữa công bằng và hiệu suất. Quân đội cần có những chỉ huy nghiêm túc và cần có văn bản quy định rõ ràng, thời chiến còn cần có dấu hiệu bên ngoài để phân biệt tỏ rõ ai là người ra mệnh lệnh, ai là người chấp hành mệnh lệnh. Quan hệ trên dưới, chỉ cần nhìn qua là biết mới không xảy ra lộn xộn. Theo nói lại, năm 1979, trong cuộc chiến tranh lấn chiếm Việt Nam, vì thiếu phù hiệu cấp bậc nên đã xảy ra nhiều chuyện phiền phức. Việc này khiến người ta nhớ tới tác dụng của quân hàm có thể tăng cường kỷ luật của bộ đội, làm cho hệ thống chỉ huy hoạt động được thuận lợi, đặc biệt là trong tình huống bất thường. Sự suy nghĩ khác nữa về việc khôi phục chế độ quân hàm là nó có thể cổ vũ sĩ khí. Không có quân hàm khiến người ta nhìn không ra ai là quan, ai là lính, không thấy rõ quan chức cao thấp khác nhau. Bề ngoài thì có vẻ bình đẳng, nhưng trên thực tế đãi ngộ vẫn khác nhau rất nhiều, mà sự khác nhau đó lại phụ thuộc vào chức quan cao hay thấp. Điều đó khiến người ta thấy ngoài con đường làm quan ra, không có con đường nào khác. Quân hàm và quan chức là hai hệ thống khác nhau. Người có công, người có chuyên môn có thể được nhận hoặc thăng quân hàm, nhưng không nhất định phải thăng quan, nắm quyền. Như vậy ngoài con đường làm quan còn có thêm một cơ chế kích thích không thăng quan cũng vẫn có đường tiến, không đến nỗi buộc người ta chen chúc trên đường thăng quan. Quân hàm khuyến khích người ta tiến thù, nhưng không vì nhiều nhân tài mà làm ưu nghẽn con đường làm quan cây nên hiện tượng cơ quan phù thủng gây thành tai họa. đẳng khôi phục chế độ quân hàm cuối cùng còn để thanh trừ dấu vết tả trong quân đội, làm cho quân đội tiến lên con đường chính quy hóa. Năm 1989, hệ thống quân hàm được khôi phục và có phát triển so với năm 1950. Ngoài thưởng tướng năm sao cấp tướng phân theo cách của Mỹ. Các sĩ quan cấp dưới phân theo mô thức liên xô cấp nào ra cấp ấy, rõ ràng thứ tự. So với đội ngũ hồng quân công nông trước khi lập nước so với các chú giải phóng quân thời kỳ cách mạng văn hóa, rõ ràng chính quy hơn nhiều, oai nghiêm hơn nhiều. Bình ra có nói, quân đội phải qua huấn luyện mới dùng được. Sau một cuộc diễn tập thực binh, đảng cao hứng uống luôn 10 cốc rượu. Trung Quốc có câu tục ngữ có thể một ngàn ngày không đánh trận, nhưng không thể một ngày không luyện quân. Những binh gia cổ đại còn nói quân đội phải qua huấn luyện mới dùng được phép dùng binh, lấy dạy bảo làm đầu. đặng tiểu bình có câu nói còn hình tượng hơn liêu bá thừa. Cần biết rằng thời bình không luyện binh tốt thì thời chiến không thể dùng binh tốt. Giống như trong tay không có sẵn tiền thì không có gì để tiêu. đặng tiểu bình đặt vấn đề giáo dục và huấn luyện lên tầm chiến lược. Lý lẽ thực ra rất giản đơn, thời bình quân đội vẫn phải có khả năng đánh trận giỏi, nhưng lại không có chiến tranh. Bởi thế việc nâng cao tố chất của quân đội chỉ có thể dựa vào huấn luyện. Có người mang lý luận cũ ra, học đánh trận trong thực tiễn chẳng phải là phù hợp với nguyên tắc tri thức chân chính từ thực tiễn mà ra hay sao? Đặng đưa ra lời bác bỏ, nếu không chú ý huấn luyện quân đội, ít nhất cũng sẽ gặp tai họa trong thời kỳ đầu chiến tranh. Đó là ít nhất, còn nhiều nhất thì sao? Chỉ cần nhìn hiện tình quân đội Trung Quốc có khoảng cách như thế nào với yêu cầu của chiến tranh tương lai thì sẽ dễ dàng rút ra kết luận. Quân đội có số lượng khá lớn, nhưng tố chất không cao, năng lực không đủ tiến hành chiến tranh hiện đại, nên nếu không đổ công ra huấn luyện thì có thể đánh thắng trong chiến tranh hiện đại được không? Chiến tranh hiện đại ít nhất có hai đặc điểm, một là có sự tham gia của kỹ thuật cao, hai là các quân binh chủng phải hợp đồng tác chiến. Điều này hoàn toàn khác xa với ưu thế truyền thống của quân đội Trung Quốc dựa vào bao gạo súng trường, dựa vào sự dũng cảm mưu trí tiêu diệt quân địch trong vận động. Đảng nhấn mạnh ý nghĩa chiến lược của giáo dục và huấn luyện là để rút ngắn khoảng cách đó. Giáo dục mà chỉ học đại đội 6 vững mạnh là không đủ còn phải học tri thức về chiến tranh hiện đại, học tập kỹ thuật tác chiến liên hợp nhiều quân binh chủng thực sự hiểu được thế nào là chiến tranh hiện đại. Huấn luyện không chỉ dừng lại ở bắn súng, đâm lê, ném lựu đạn mà phải nghiên cứu cách đối phó xe tăng, máy bay như thế nào, làm thế nào hiệp đồng được trên trời, dưới đất và dưới nước. Dưới sự thống xoái của đảng, việc huấn luyện quân đội Trung Quốc đã hoàn thành 3 chuyển biến. Từ việc huấn luyện tác chiến đơn binh chủng là chính, chuyển sang huấn luyện tác chiến hiệp đồng nhiều binh chủng. Từ việc huấn luyện đánh bộ binh làm chính trước kia, chuyển sang huấn luyện đánh xe tăng, đánh máy bay, đánh quân nhảy dù là chính. Từ việc huấn luyện chiến sĩ là chính, chuyển sang huấn luyện cán bộ là chính. Diễn tập thực binh so với việc huấn luyện thường ngày là một bước tiến nữa. Việc huấn luyện rồi tiến hành diễn tập thực binh có thể giúp nâng cao trình độ thực tiễn của bộ đội, đồng thời cũng là việc kiểm tra kết quả huấn luyện. Sau khi nhận nhiệm vụ làm chủ tịch quân ủy Trung ương, quyết sách lớn thứ nhất của ông là tổ chức cuộc đại diễn tập quân sự ở quân khu Hoa Bắc vào mùa thu năm 1981. Trước khi diễn tập bộ tổng tham mưu và quân khu Bắc Kinh, những người đặt kế hoạch đã rất trồ trừ, muốn làm lớn một chút để biểu dương quân huy và nêu được đặc điểm của chiến tranh hiện đại mừng lại lo lắng kinh phí, diễn tập thì tốn tiền, mà ngân sách quân sự cứ giảm mãi, lấy đâu ra tiền. Thế là họ chuẩn bị 3 phương án quy mô tập đoàn quân, quy mô phương diện quân, quy mô sư đoàn. Sau đó nộp mâu thuẫn lên trên, để chủ tịch quân ủy định đoạt. Phương án nộp lên 4 hôm sau, đặng liên triệu tập tổng tham mưu trường Dương Đắc Trí và phó tổng tham mưu trường Trương Trấn đến để bàn việc chọn phương án. Dương đắc trí nghĩ, ba phương án lớn, trung bình, nhỏ đã trình lên, theo kinh nghiệm chung về tư duy chính trị Trung Quốc, phương án dễ được tiếp nhận nhất phải là phương án giữa. Nhưng lần này thì khác, đảng vỗ bản yêu cầu chọn phương án lớn nhất, phương án quy mô tập đoàn quân. Sự lo lắng về quân phí cũng được giải quyết dùng khoản đặc biệt ngoài ngân sách quốc phòng, còn chuẩn bị điều động một số vật tư dự trữ trong quân đội nữa. Lúc đó kinh tế quốc dân đang trong giai đoạn điều chỉnh tiền rất căng thẳng. Nhưng đảng cảm thấy số tiền đó là đáng tiêu. Cần phải làm tốt để cổ vũ sĩ khí, để huấn luyện quân đội cho ra quân đội. Nghe nói, cuộc diễn tập đó là hiếm thấy ngay cả ở nước ngoài, còn ở trong nước thì chưa từng có. Trong cuộc diễn tập có biên chế binh trùng hợp thành trên trời dưới đất đều có chỉ thiếu thủy quân. Mục đích là căn cứ vào yêu cầu của chiến tranh hiện đại để kiểm tra tổng hợp sức chiến đấu của quân đội đặng nói tiến hành diễn tập thực binh lần này có cái tốt là quân đội chúng ta được rèn luyện thực tế cũng có thể thấy được thành quả huấn luyện. Diễn tập như vậy cũng có tác dụng cổ vũ quân đội, làm cho quân đội có sự nhìn nhận tốt trong con mắt của nhân dân. quy mô như vậy trước kia chưa từng làm, đặng đặc biệt muốn biết năng lực tổ chức lần này ra sao. Kết quả là diễn tập thành công trọn vẹn. đặng rất cao hứng, có người đếm số lần ông vỗ tay cứ 10 phút một lần. Các tùy viên quân sự Đông Âu tham quan xong phát biểu trình độ diễn tập vượt hơn Đông Âu. Sau khi diễn tập kết thúc, tư lệnh quân khu Bắc Kinh Tần Cơ Vĩ tỏ lời chúc mừng tới các vị lãnh đạo các đơn vị lớn, đặng và các tướng nâng cốc. con gái ông lo cho sức khỏe của ông luôn ngăn trở không để ông uống nhiều. Tại sao lại không uống? Quân đội có tiến bộ, huấn luyện có thành tích quân đội đúng như ông dự kiến, giống như một quân đội hiện đại. Đảng Cao Hưng uống cạn 10 cốc rượu. Hôm sau trước 10 vạn quân tiến hành nghi thức duyệt binh, Đảng đề ra với tướng sĩ ba quân chủng sáu điều cần thiết phải làm mà trung tâm là phải xây dựng một quân đội cách mạng hiện đại hóa chính quy hóa. Xây dựng quân đội trước hết phải xây dựng trường quân sự vốn là một danh môn của Lưu Bá Thừa. Trong thời kỳ mới, Đảng càng coi trọng xây dựng trường quân sự. Xây dựng quân đội trước hết phải xây dựng trường quân sự là danh môn của Lưu Bá Thừa. Danh môn của Đảng là Thả thiếu mấy người lính, mấy nhân viên cơ quan, nhưng nhất định phải làm tốt công tác nhà trường cho thêm nhiều người được vào trường học. Vừa giải phóng đất nước xong, Lưu Bá Thừa liền chủ động đề nghị lập học viện quân sự Nam Kinh. Lấy đó làm khởi điểm Trung Quốc xây dựng hơn 100 trường quân sự. Đáng tiếc là trong đại cách mạng văn hóa, có 3 phần tư trường học đóng cửa. Lý do là Mao Trạch Đông có nói, học tập chiến tranh từ trong chiến tranh. Về việc này, đặng có cách nhìn mới. Trước kia là học tập trong chiến tranh nhưng ngày nay dù có chiến tranh mà không học tập trong trường học cũng không được. Thời đại anh hùng bao gạo cổng với súng trường đã qua. Ứng phó với chiến tranh hiện đại mà chỉ dựa vào lòng dũng cảm và kinh nghiệm là không đủ. Ngày nay làm đại đội trưởng không phải chỉ vung súng bạc họp và hô sung phong là được. Phối hợp cho anh mấy chiếc xe tăng, mấy đại đội pháo binh, lại còn thông tin liên lạc với không quân anh chỉ huy thế nào. Một đại đội đã như vậy, nói gì đến tiểu đoàn, trung đoàn, sơ đoàn, quân đoàn nữa. đặng thẳng thắn chỉ ra, chỉ huy chiến tranh hiện đại kể cả cán bộ cũ như chúng tôi đều không đủ năng lực cần thừa nhận sự thực đó, không nên tự che kín mắt mình lại. Đẳng thấy rất rõ, không những các cấp chỉ huy quân sự không đủ năng lực chỉ huy chiến tranh hiện đại mà cả tố chất của cán bộ chính trị cũng được đặt thành vấn đề. Nếu không như vậy thì tại sao khi đấu tranh với Lâm Biêu và nhóm 4 tên cán bộ chính trị lại bị mắc lừa, xa bẫy nhiều hơn các cán bộ khác? Làm thế nào để bù đắp khoảng cách giữa hiện trạng cán bộ với yêu cầu của chiến tranh hiện đại đó là một trọng điểm suy nghĩ của đảng về việc xây dựng quân đội trong thời kỳ mới? Tăng cường việc giáo dục huấn luyện của bản thân quân đội rõ ràng là không đủ mà còn cần phải lập nhiều trường học. Chiến tranh hiện đại là sự đối kháng kỹ thuật cao, trình độ chuyên môn rất cao, ai không qua huấn luyện khoa học thì khó nắm vững được. Đảng mong muốn thông qua xây dựng trường học để giải quyết vấn đề cán bộ. Trường học chia làm hai loại: Trường quân sự chủ yếu bồi dưỡng sĩ quan chỉ huy, nội dung giảng dạy gồm 7 phần quân sự, 3 phần chính trị. Trường chính trị chủ yếu bồi dưỡng cán bộ chính trị, nội dung giảng dạy gồm 6 phần chính trị, 4 phần quân sự. Việc giảng dạy trong trường không thể như thời cách mạng văn hóa, phải dạy những cái thiết thực. Đảng cho rằng những cái thiết thực nhất là tri thức quân sự hiện đại và tác phong truyền thống tốt đẹp. Hai mặt đó phải qua trường học mới có được. Trong trường học một mặt phải học tập tri thức hiện đại về chiến tranh, học tập tác chiến hiệp đồng quân binh trùng. Mặt khác phải bồi dưỡng, khôi phục tác phong tốt đẹp để phát huy mạnh mẽ trong các đơn vị. Truyền thống tốt đẹp cộng với tri thức hiện đại sẽ có thể khiến quân đội này vô địch trong thiên hạ. Đảng hy vọng trường quân sự có thể có tác dụng của bộ tổ chức tập thể, hoặc bộ cán bộ tập thể. Gánh vác được nhiệm vụ bồi dưỡng cán bộ tuyển chọn cán bộ, giới thiệu cán bộ cho toàn quân. Những trường quân sự như vậy có thể trở thành cái nôi của sĩ quan, giống như trường Hoàng Phố năm nào. Vì vậy, chọn ai đến công tác ở các nhà trường được cân nhắc rất kỹ. Đảng chủ trương chọn những cán bộ yếu tố nhất đi xây dựng nhà trường. Thầy giỏi mới có thể có trò giỏi. Còn chọn ai đi học, đảng càng có kế hoạch chu đáo. Trước kia trường đại học quân chính cơ bản là đào tạo cán bộ cấp quân đoàn, sơ đoàn, cấp trung đoàn chỉ chiếm 20%. Đảng chủ trương lấy cán bộ trung đoàn là chủ yếu thêm một số cán bộ yếu tố cấp tiểu đoàn, đồng thời cũng huấn luyện cán bộ cấp quân đoàn, sơ đoàn. Mấy cấp cán bộ luyện trong một lò, và lấy cấp trung đoàn làm chính, dụng ý là để trẻ hóa chuyên môn hóa cán bộ chỉ huy bộ đội tác chiến. Ở nhà trường, những học viên học giỏi về tri chi thức chiến tranh hiện đại, năng lực chỉ huy quản lý tốt, có tư thường tác phong tốt. Qua sự giới thiệu của nhà trường, sẽ đề bạt từ cấp tiểu đoàn lên cấp trung đoàn, từ cấp trung đoàn lên cấp sơ đoàn. Sau khi ra công tác tại đơn vị 2 năm, lại chọn những cán bộ trung đoàn, sơ đoàn giỏi, về lò, luyện lại 1 năm để tăng thêm tri chi thức chiến tranh hiện đại. Sau đó, chọn những người giỏi từ cấp sơ đoàn thẳng lên cấp quân đoàn, từ cấp trung đoàn thẳng lên cấp sơ đoàn. Như vậy qua thời gian khoảng 5 năm, dần dần ta thực hiện trẻ hóa và chuyên môn hóa cán bộ chỉ huy tác chiến. Không chỉ cán bộ cao cấp từ trung đội trường trở lên các sĩ quan đều phải qua trường sĩ quan. Cán bộ trung đội, đại đội đều phải tốt nghiệp trường sĩ quan cán bộ tiểu đoàn phải qua trường trung cấp. Cán bộ lãnh đạo quân đoàn và sư đoàn phải qua trường cao cấp mới được nhận chức. Việc đề bạt sĩ quan cũng phải xét quá trình học tập, mỗi giai đoạn đề bạt cũng đều phải qua học tập nắm vững tri chi thức chiến tranh hiện đại. Cơn sốt văn bằng, thổi vào quân đội, đó thực sự là một biến đổi lớn không thể coi thường. Từ năm 1979 đến nay, Bắc Kinh xây dựng hơn 100 trường quân sự toàn quân có khoảng 1 triệu lần cán bộ được học tập ở các trường quân sự, 70% cán bộ lãnh đạo cấp sư đã có trình độ đại học mà năm 1982 mới có 1,6%. Có thể thấy ngu lực về xây dựng trường quân sự đã có tác dụng rất lớn trong việc xúc tiến hiện đại hóa chính quy hóa trong quân đội Trung Quốc. Anh Hùng truyện xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết phần 15 cuốn sách Ngu lực Đảng Tiểu Bình. Các bạn đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.